Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh không thích kiểu sương ngô này. Dù sao Diệp Hiểu Hàm cũng là một thân thể độc lập cũng không phải là thuộc về anh. Giọng nói của anh có một chút khó chịu. Âu dương cành hút khẽ mìm cười. Là anh dẫm lên bom rồi sao? Mình chỉ lọc khuyên cậu. Mà kệ là tự cậu có thể chăm sóc tốt. Hay là cho người đưa cô ấy về nước. Dù sao mình cũng không hy vọng sẽ có người khác bị thương vì chuyện này. Mình nghĩ cậu cũng không mong muốn như vậy đúng không? Người phụ nữ của anh thì tự anh chăm sóc. Nhưng lời này anh nên nghe hiểu chứ. Hai hàng lông mày của Triệu Trạch Duyễ nhíu lại ngày càng rã, anh thật sự không hy vọng rằng cô sẽ bị thương, nhưng anh căn bản là không làm gì được cô cả, bởi vì anh thật sự không có cách nào để cứng rắn với cô. Trong khoảng thời gian này, cậu sẽ nói qua cho cô ấy chứ? Âu Dương Cảnh Húc cảm thấy hình như Triệu Trạch Duyễ có một chút khác thường, anh đang do dự chuyện gì đó, là bởi vì cô nhắc mười mấy tuổi kia sao? Không có. Không cần thiết phải để cho cô ấy biết những chuyện này. Triệu Trạch Dệ không hiểu sao anh lại hỏi nhiều vậy. Âu Dương Cảnh Húc cũng không để ý. Nếu như cậu cảm thấy có biết thì cũng không sao. Vậy thì cậu cũng có thể nói, nhưng cậu phải hiểu được cái gì là không thể nói. Triệu Trạch Dệ không hiểu ý của Âu Dương Cảnh Húc, anh cũng không định nói chuyện gì với Diệp Hiểu Hàm cả. Mà trở lại chuyện chính đi, mấy ngày nay các cậu tiến hành đến đâu rồi? Âu Dương Cảnh Húc lạnh lùng kết thúc câu chuyện, bây giờ trở lại vấn đề chính. Triệu Trạch Dệ khôi phục lại bộ dạng chuyên nghiệp trước kia căn cứ vào đầu mối người chi điểm cung cấp, ba ngày sau là thời gian giao dịch của bọn họ, nhưng không loại trừ khả năng bọn họ sẽ thay đổi thời gian và địa điểm. Tôi biết rồi. Các cậu cũng đến gần một điểm là được rồi, nhưng chú ý đừng để bị thương đó. Còn nữa, Hào cũng dự tính trong 3 ngày nữa sẽ kết thúc nhiệm vụ ở Nhật Bản, cậu ấy sẽ lập tức đến đó. Mặc dù Âu Dương Cảnh Húc luôn nói Triệu Trạch Dệ hãy yên tâm, nhưng vì lần này có người ngoài cuộc là Diệp Hiểu Hàm, cho nên anh lo rằng Triệu Trạch Dệ sẽ bị phân tâm. Trợ Đại Duệ cũng nghe ra được ý tứ của anh chỉ gật đầu mà không nói chuyện thêm nữa. Có lẽ Diệp Hiểu Hàm thật sự sẽ trở thành nhược điểm của anh đi. Diệp Hiểu Hàm cảm thấy thật ra thì mình không hề can đảm. Sau khi đi ra ngoài lại chạy về. Nhưng cô muốn dám dắt anh. Dù sao bên cạnh anh có một người phụ nữ. Cô biết buổi tối mình có thể gặp được anh cho nên nghe lời ban ngày không đến làm phiền anh. Nhưng chuyện này không thể. Sẽ ra ngoài cùng với Đồng Dương. Cô không thích đi cùng với một người hoàn toàn xa lạ thậm chí còn có thể trở thành tình địch của mình. Nhưng khi muốn trở lại bên cạnh tìm anh, thì bên cạnh anh luôn có bóng dáng của Đồng Dương. Hơn nữa, Đồng Dương còn luôn đứng ở bên cạnh anh lặng lẽ nói chuyện, khiến cho cô căn bản không có cách nào chen sự vào được. Cô oán hận nhìn Triệu Trạch Dậy ở trước mặt, anh xem cô là không tồn tại sao? Triệu Trạch Dậy chú ý đến ánh mắt của Diệp Thiều Hàm, nhưng anh cũng không muốn để ý đến. Cô cũng nên biết, anh không nên đối tốt với cô như vậy. Chú à, Giáo Trình muốn nói chuyện với Trú, cho bọn họ ra ngoài hết đi. Ngãy người bên cạnh giống như là điều vậy. Triệu Trạch dậy cho bọn họ đi ăn trước, không cần phải giữ lại một mình ở với Diệp Hiểu Hàm. Cô muốn nói gì? Anh cảm thấy cô tuyệt đối không có chuyện gì tốt cả, nhưng nhìn cô hai ngày nay tương đối ngoan ngoãn thì cũng không ngăn cản cô. Giáo Trình muốn hỏi Trú là quan hệ giữa người phụ nữ đó với Trú là như thế nào. Mấy ngày nay cô luôn cố ý che giấu bọn họ, nhưng hình như đồng Dương cố ý Số hai người đi đến đâu thì cô cũng có thể tìm đến. Cô đặt một thiết bị theo dõi ở trên người Triệu Trạch Dật hay sao? Triệu Trạch Dật liếc nhìn cô một cái, "Đó là chuyện của người lớn, trẻ con không cần lo nhiều như vậy." "Cháu không phải là trẻ con. Đây không phải là lần đầu tiên dịp Hiểu Hàm giải thích như vậy, nhưng mà tại sao anh lại cứ từ chối cô chứ?" Cô cũng cần phải đu sở đúng mực một chút. "Ở Hồng Kông tôi còn rất nhiều chuyện cần phải làm, cô nên trở về đi. Mấy ngày nay cô chơi nhiều rồi đó." Đổng Dương vẫn luôn đi theo cô, cho nên anh biết hành tung của cô, cô đã lật tung cả đất Hồng Kông lên rồi, nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ với cô sao? Nghe anh nói vậy thì hốc mắt của Diệp Hiểu Hàm đỏ lên, anh lại đuổi cô đi rồi. "Cháu không đi." "Rốt cuộc chú có hiểu hay không hả? Cháu không muốn đi, cháu muốn ở bên cạnh chú." "Tôi không cần cô ở bên cạnh tôi." Triệu Trạch Dệ lại tiếp tục từ chối. Diệp Hiểu Hàm cảm thấy ánh mắt đầu không giống như lúc mới quen cô, có một chút xa lạ. Chốc kia anh sẽ cầm từ chối cô như vậy. Chẳng lẽ chú không biết tình cảm của cháu đối với chú sao? Cô đã biết, tại sao lại còn đối xử với cháu như vậy. Triệu Trạch Tuyết lựa chọn trốn tránh tình cảm của cô, bởi vì cô căn bản không biết anh là người như thế nào. Huống chi nếu như cô ở bên cạnh anh sẽ gặp nguy hiểm, nếu thật sự là như vậy thì anh tình nguyện không biết tình cảm của cô dành cho anh. Mặc dù anh cảm thấy tình cảm của mình đối với cô cũng không giống lắm, nhưng anh luôn luôn cố gắng kiềm chế. Đây không phải là trò chơi anh nên chơi. Tôi còn thích cô. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net